Cam trở lại tác giả Thủy Thiên thường biên tập Paris người đọc Vân 3 chương 32 ở hàng ngũ mấy vạn người đi lá đác kéo dài mấy cây số khi dọc theo đường đi không ngừng có từng tốt Từng tốt bị tấn công đủ các loại Thương vong liên tiếp May mà họ đi theo đám đông Rất nhiều động vật thấy đoàn người quy mô lớn Không tiền tiện tấn công Cho nên ngoại trừ giá lạnh và mũi Thì chưa xuất hiện thương phong quy mô lớn hơn Tuyến đường theo kế hoạch của họ Là đi theo đường cao tốc Hổ Côn Đi qua Quý Châu, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Hà Nam, Hà Bắc Cuối cùng là đến Bắc Kinh. Phải đi dọc theo đường cao tốc vì khi mất sự dẫn đường của vệ tinh, đường cao tốc là con đường còn sót lại mà miễn cưỡng có thể nhận ra. Hơn nữa, phần lớn mọi người đều không muốn chui vào trong rừng nguyên thủy sau không lường được trong địa giới vân quý. Đi theo con đường đã được sửa chữa, hiển nhiên an toàn hơn một chút. Cuộc hành trình lần này sẽ đi hơn 2.700 km Cho dù chỉ đi mà không ngủ, không nghỉ cũng phải mất một tháng Họ mới đi không được 200 km Vừa qua khỏi khúc tỉnh mà đã có hơn 4.000 người chết Người sống thì xanh sao vòn vọt, hệt như những cái xác không hồn Đến giờ Tùng Hạ mới biết vì sao hơn 7 triệu nhân khẩu ở Công Minh Lại chỉ có hơn 4 vạn người đi theo bọn họ Dù là quân đội, nhưng cũng có ít. Đến giờ, Tùng Hạ mới biết vì sao hơn 7 triệu nhân khẩu ở Công Minh là chỉ có hơn 4 vạn người đi theo bọn họ. Dù là quân đội, nhưng cũng có chỉ ít phân nửa ở lại Công Minh. Sự gian khổ của hành trình này chỉ dùng trí tưởng tượng đã không thể hình dung. Hy vọng còn sót lại trong lòng họ chính là những huyền tưởng về Bắc Kinh. Họ huyền tưởng thủ đô sẽ có thức ăn mới mẻ. Có nước sạch, còn có chăn đệm ấm áp Hy vọng là sức mạnh duy nhất gắn gượng Giúp đôi chân đã mệt mỏi lê thê của họ tiếp tục đi tiếp Thành Thiên Bích nhìn những cột mốt đường siêu vẹo nằm trên đất Loan lộ rỉ xét, lấy bản đồ ra xem một chút Đã tiến vào địa giới quý châu Tùng hạ ngồi bề xuống đất, mệt mỏi gõ chân mình Đây đúng là Trường Chinh mà Giữa trưa là lúc nóng nhất đàn người dừng bước nghỉ ngơi Ai còn thể lực và năng lực Thì đi vào khu rừng hai bên đường để săn thú Liệu Phong Vũ uống một hớp nước Chúng ta tìm chỗ nào đó ăn đi Tùng Hạ vừa nghe đến ăn đã dậy tinh thần Ba người bước xuống đường cao tốc Đi vào trong rừng Chọn một chỗ ngồi xuống Định hưởng thụ một phen Lúc này có thể ăn một miếng lạc xưởng được gia công Quả thật là sự hưởng thụ trên thiên đường Liệu phong vũ đắc ý móc từ trong ba lô ra Một túi lạc xưởng được đóng gói chân không Còn gọi là lạc xưởng tuyên chính tông Trong một túi có hai cái Nhìn có vẻ rất thơm ngon, cám dỗ Nước miếng tùng hạ lập tức tràn ra Chú thích, lạc xưởng Thuyên Rinh, Hán Việt Thu Lâm Hồng Tràng, lạc xưởng đặc sản vùng Đông Bắc, Hắc Long Giang Liệu Phong Vũ nói Họ cho hai túi, đủ cho chúng ta ăn hai ngày Tùng Hạ gật đầu cái rụt giống như chó nhật Mắt nhìn chầm chầm gói lạc xưởng không chịu rời ra Liễu Phong Vũ khiêu khích nhìn Thành Thiên Bích Này, chờ chúng tôi ăn xong cậu mới được ăn Thành Thiên Bích lít mắt nhìn hắn, không buồn phản ứng tung Hạ nhìn Liễu Phong Vũ, trong mắt có sự khẩn cầu Liễu Phong Vũ biểu môi Nhìn tiền đồ này mà xem Binh ca, ca nhà cậu mà bị đói Thì còn khó chịu hơn là cậu bị đói đúng không Đùa thôi Anh ăn một cái cho đỡ thèm là được, Cũng không đói bụng. Tùng hạ mặt mày rạng rỡ, Liệu ca quá đẹp trai. Liệu phong vũ cười hường một tiếng, Xế mở miệng gói, Bể non nửa cái ném vào trong miệng mình, Thỏa mãn nhắm hai mắt lại, Thưởng thức mùi vị thơm ngon trên đầu lưỡi, Số lại ném cả cho Tùng hạ. Tùng hạ không kịp chờ đợi, Đưa cái hoàn chỉnh cho Thành Thiên Bích Mẹ ơi, thơm quá, binh ca, mau ăn Thành Thiên Bích nhận lấy cây lạc xưởng, ăn từng miếng một Ba ngày hôm qua vừa được ăn, bây giờ không đến mức đói bụng đến phết điên Vậy nên ăn vừa phải là ổn rồi Chỉ có điều dục vọng của bọn đối với thức ăn ngày càng tăng Trong hoàn cảnh ngày càng ác liệt dù có nước trọn vào trong bụng vẫn không thể thỏa mãn Nhưng họ đã coi như hạnh phúc hơn phần lớn người trong hàng ngũ nhiều lắm, ít nhất ngày nào cũng có thể ăn thịt. Khi ba người trở về đội ngũ thì chạm mặt người đàn ông trung niên mang theo con chó border hôm nọ. Ông ta vẫn sống vô cùng dễ chịu như cũ, đang ngồi trên người con border, ngay cả đường cũng không buồn đi. Bên cạnh có hai cô gái cao gầy xinh đẹp đi theo. Những cô gái như thế nếu bình thường, sợ rằng ngay cả một con mắt cũng không thèm nhìn người đàn ông trung niên bình thường lấy một cái. Nhưng bây giờ, chủ của con bó đều nghiễm nhiên thành vua một cõi. Như vậy, những người vì mang theo một con thú cưng biến dị mà cả đường cơm áo không lo... Trong đội ngũ có chừng 4-5 người là đối tượng nịnh bỡ của tất cả mọi người xung quanh. Ngay cả Tùng Hạ cũng không ngừng hâm mộ. Nếu có cơ hội, chúng ta nhặt một con mèo hay con chó gì đó về nuôi đi. Thành Thiên Bích nói, không dễ như vậy. Động vật không biến dị hoặc quá nhỏ, sớm bị những thứ khác ăn, động vật biến dị thì không những chủ. Liệu Phong Vũ cười mỉa mai Đúng vậy Hơn nữa cho dù trùng hợp nhặt được một con thú con Có thể bồi dưỡng tình cảm từ nhỏ Ngộ nhở nó không biến dị thì sao Nếu chỉ là một con chó Con mèo thông thường thì sao Không những không thể giúp chúng ta no bụng Lại phải cho nó thêm một miếng cơm Bây giờ có mấy người Có thể làm được như vậy Tùng Hạ thở dài Cậu đương nhiên Cũng chỉ nói một chút mà thôi Có thể có được một con thú cưng biến dị trung thành là sự may mắn ngàn dặm mới tìm thấy một Càng đi, cây cối rừng rậm hai bên ngày càng rậm rạp Vết tích của con đường cao tốc đã vô cùng mờ nhạt Chỉ có thể dùng la bàn và gạch đá xi măng dưới chân để phán đoán hướng đường Ngẫn đầu nhìn lại, họ căn bản là đang đi qua một khu rừng lớn Bọn họ có thể lực tốt hơn Dần dần đi lên phía trước đội ngủ Có thể nghe thấy quân đội Đang dùng ra phóng thanh nhắc mọi người Nhất định phải đi theo xác Đừng để lạc đường Khi sắp đến hoàng hôn Trong đường rậm không hề báo trước Đã đầy xương mù Ánh chiều tà bị lớp xương càng ngày càng dày đặc ngăn cản tâm nhìn bắt đầu giảm xuống Thành Thiên Bích nói Mau tìm người biến dị thị lực Mau Ba người không dám đi xa, chỉ có thể tìm gần đó, nhưng tìm hồi lâu mà không biết người phụ nữ kia đang ở đâu. Bọn họ đi theo sát nhau, nếu quả thật bị lạc trong rừng, sợ rằng khó có thể gặp lại đối phương. Thành Thiên Bích nói với Liễu Phong Vũ Này, nếu quả như bị lạc thì phát tán mùi thối, mọi người sẽ lấy đó làm trung tâm tập hợp. Địa phong vũ giận dữ hét lên Biến mẹ nó đi Hắn tuy rằng căm tức Nhưng cũng biết Bây giờ không phải lúc để tức giận Lớp xương này tới quá nhanh Vô cùng bất thường Hơn nữa xung quanh khẳng định có nguồn nước Âm thanh của loa phóng thanh vang lên phía trước bọn họ Mọi người trở đi Nghỉ ngơi tại chỗ Chờ xuân tan Mọi người nghe rõ Đừng đi lung tung Nói với phía sau đừng đi nữa Ba người giữa lưng vào nhau Ngồi xuống tại chỗ Thần kinh đều bị kéo căng Dưới đáy lòng họ đều có dự cảm không tốt Hơi xương càng ngày càng nặng Tùng hạ quay đầu lại Cũng đã không thấy rõ gương mặt thành thiên bích Cậu cảm thấy hô hấp liệu phun vũ hơi vội vàng Liệu ca không sao chứ Sao Liễu Phong Vũ lại căng thẳng hơn cả cậu cơ chứ Tôi đã kể Trước kia tôi và đàn làm phim Đã sinh tồn 10 ngày trong rừng Nguyên Sinh Trong giọng nói của Liễu Phong Vũ Lộ ra sự sợ hãi Tùng Hạ nói Phải Trải qua một lần xương mù Tùng Hạ nhẹ giọng hỏi Trong xương có cái gì Cái gì cũng có thể có Liệu Phong Vũ thấp giọng nói Sau trận sương kia Mọi người hoàn toàn bị lạc nhau Cuối cùng không tìm thấy ai hết Trong lòng Tùng Hạ càng thêm căng thẳng Thế nhưng trải qua nhiều lần nguy hiểm Tâm trí của cậu đã mạnh mẽ lên không ít Mặc dù có sợ Nhưng không hề thấy hoảng loạn Thành Thiên Quýt đột nhiên thấp giọng nói bên tai cậu tập trung thể lực. Ánh mắt Tùng Hạ sáng ngời, lập tức hiểu ý thành Thiên Bích. Lệnh Phong Vũ nhìn họ một cách kỳ lạ. Tùng Hạ điều động năng lượng vô thuộc tính trong cơ thể, tuần hoàn lên hai mắt. Cậu cảm thấy mắt hơi nóng lên, song sót như sắp rơi lệ. Khi cảm giác kia qua đi, cậu cảm thấy ánh mắt chậm rãi trở nên rõ ràng. Không gian vốn bị lớp sương mù dày đặc che đậy Đột nhiên hiện ra vài hình ảnh mờ nhạt Thị lực của cậu thực sự đã được nâng cao Tùng hạ hưng phấn nhéo nhéo tay thành thiên bích Dùng ánh mắt ý bảo đã thành công Thành thiên bích gật đầu Chú ý xung quanh Tầm nhìn hai mắt của Tùng hạ trong nháy mắt được nâng cao lên rất nhiều Nhưng cũng chỉ có thể thấy hình ảnh bóng cây mơ hồ xung quanh Cậu còn muốn thử làm thính giác của mình trở nên nhạy cảm Chỉ là cậu không thể thành thạo khống chế năng lượng trong cơ thể và lần muốn tập trung đến thính giác Năng lượng lại di động đoạn hết cả lên Cậu rơi vào đường cùng Đành phải chú ý để tạm thời nâng cao thị lực Cứ như vậy, trong hoàn cảnh áp lực Đội ngũ ở yên tại chỗ trong năm 6 phút Đột nhiên, bên tay họ truyền đến tiếng kêu của ít Từ xa đến gần, càng lúc càng lớn, ộp ộp ộp ộp vang lên không ngừng. Âm thanh đó vốn chỉ như từ một phương truyền đến. Sau cùng, bốn phương tám hướng đều vang lên âm thanh khiến người ta sợ hãi kia. Nó giống như một mũi đeo nhỏ hoắc đâm vào thần kinh yếu ớt của mọi người. Chính vào lúc này, nơi cách họ không tính là quá xa, truyền đến tiếng hét chói tai. Cái gì vậy? Quái vật! Quái vật! À, mọi người nhất thời loạn cả lên, hoạn loạn không suy nghĩ gì, mà đều muốn chạy ngược nơi phát ra tiếng thét kia. Kết quả, tiếng thiết lại vang lên từ một chỗ khác. Có cái gì đó nặng nề đang chuyển động, toàn bộ rừng cây đều rung động theo động tác của nó. Mọi người đừng chạy lung tung, đừng chạy lung tung. Âm thanh từ loa phóng thanh vội vàng vang lên. Ngay sau đó, tiếng súng máy phận nộ gào thét, che giấu tất cả âm thanh. Ba người đều cảm thấy một nguồn dao động năng lượng to lớn, từ mọi phương hướng. Không sai, là mọi phương hướng, hơn nữa không thể đoán được số lượng. Bọn họ vây quanh một thân cây, giữa lưng vào nhau, không hề nhúc nhích. Ít là sinh vật nửa mù, chỉ có thể nhìn thấy những vật thể đang vận động, lúc này chạy loạn chính là chịu chết. Thành Thiên Bích nói với Tùng Hạ Biết dùng súng không? Tùng Hạ cắn răng Biết Cậu nắm thật chặt khẩu súng trong tay Lập tức cả người run rảy Ánh mắt sáng ngờ nhìn chầm chầm phía trước Giọng nói Thành Thiên Bích vẫn bình tĩnh ngủi lạnh như nước Hắn nói Bỏ tay ra Nếu không nó còn chưa tới tay sẽ bị tê Tùng hạ hít sâu vào mấy hơi Tiếng ộp ộp kia càng lúc càng lớn Càng ngày càng tập trung Dựa vào âm lượng này Là có thể tưởng tượng hình thể sinh vật Phát ra âm thanh này Lúc nhỏ Cậu thích nhất là chơi đùa trong đồng ruộng Vườn rau Lại còn thích nghe tiếng ích kêu liên tiếp Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Âm thanh thiên nhiên trong trí nhớ Thời thơ ấu lại biến thành ma chú đòi mạng Chỉ cần bất động là được rồi Chỉ cần bất động là được rồi." Tung Hạ nhiều lần tự nhủ. Rốt cuộc một cái bóng cực lớn xuyên qua màn sương mù dày đặc, xuất hiện trong tầm mắt Tung Hạ. Cái bóng kia dừng lại tại chỗ thật lâu, rồi mới nhảy lên một cái, nhảy tới vị trí cách bọn họ không đến 5m. Độ cao nhảy lên kia chi ít hơn 6m, lúc rơi xuống đất thì toàn bộ mặt đất đều rung động. Tùng hạ núp nứt miếng một cái Lấy thị lực của cậu thì hoàn toàn có thể nhìn thấy toàn cảnh của con quái vật này Đó là một con ếch to lớn, thân cao 5 m nặng đến hơn 10 tấn Đôi mắt lồi ra đỏ tươi như một cái đầu Cái cầm trắng hơi chuyển động một chút, phát ra âm thanh ùng ủng Trên bộ da nhăn nheo màu xanh thẩm, đầy những hột mụn lớn như nắm đấm Nhìn qua cũng thấy vườn nôn Cứ chi béo tốt tràn đầy sức bật Lưỡi ếch dài gấp đôi hoặc gấp 1 3 chiều dài Nói cách khác, độ dài lưỡi của con ếch này chỉ ít hơn 6 m Nếu như tốc độ của nó không giảm bớt vì hình thể quá cỡ thì... Không, cho dù tốc độ nó có giảm bớt Thì tốc độ của họ cũng không thể nhanh hơn chiếc lưỡi linh hoạt kia của nó được Chỉ cần bất động Đúng, chỉ cần bớt động Mồ hôi tranh tráng ba người này chạy xuống như thét nước Bên dưới đã tê kính Lại không dám có bất kỳ cử động nào Không dám chính diện khiêu khích con ếch khổng lồ này Họ chỉ hy vọng nó đi nhanh lên Chỉ là đôi mắt đỏ tươi như quả cầu thủy kinh của con ếch Nhìn chầm chầm về hướng họ Nhãn cầu quay vòng vòng Một con ếch và ba người cứ như vậy đứng yên bất động chừng 3 phút đồng hồ. Khi họ đều yên lòng cho rằng con ít này thật sự không nhìn thấy họ, thần cưng thị giác của Tùng Hạ đột nhiên hoạt động cực nhanh, bởi vì cậu, Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ đều nhanh chóng phát hiện con ít kia đang hé miệng. Thị lực được nâng cao khiến Tùng Hạ có thể miễn cưỡng bắt được động tác há mồm của con ít. Động tác kia giống như một bức hình được phân giải xuất hiện trong đầu cậu Sau đó, dù cậu có nhìn thấy được Nhưng tốc độ phản ứng thần kinh của cậu lại không theo kịp thị lực Khi Tùng Hạ nhìn thấy từ trong khoang miệng tối om của con ít Có một chiếc lưỡi màu hồng bắn ra Cậu mới kịp hét lớn một tiếng Nó tiếng hóa